các bạn đang nghe tại đọc truyện audio Cứ, như vậy là đã quá đủ anh không muốn ai nhắc đến tống linh anh chỉ muốn vùi sâu tình cảm ấy vào trong tận tâm can để nó mãi mãi nằm yên ở đấy anh thật sự sợ sợ nỗi nhớ ấy lại tiếp tục bộc phát tiếp tục giày vào tâm trí anh anh hận hận con người ấy tại sao lấy ra đi đột ngột không một lý do như vậy nguyên nhân thậm chí cũng không cho anh biết suốt mấy năm nay số di động vẫn không hề thay đổi vậy mà tại sao cô không nhắn cho anh một tin nào Lý gia Hạo trước khi đặt bút ký vào giấy mua bán đã nhớ đến những lời cố thiên sơn nói sau đó buông bút xuống đi ra ngoài trước bao nhiêu ánh mắt bàng hoàng của mọi người bà chú thích chạy lại níu tay con trai để hỏi cho dò lẽ có biết hành động mình đang làm sẽ gây ra chuyện gì hay không Lý gia Hạo nghiêm mặt hỏi bà năm trước đã xảy ra chuyện gì bà chú thích không hiểu con mình đang đặt vấn đề gì đứng chân người cho đến khi nghe câu tiếp theo bà năm trước khi con sàng Mỹ mẹ đã nói gì về tống linh về hôn lễ của bọn con Chiều thích ngày đến cái tên kia liền không vui mà năm rồi mà con trai mình vẫn nhớ đến hay sao Này con lại dám chất vấn bà mẹ này Với thái độ đó Có vẻ mẹ đã ép cối ra đi Con nghĩ mẹ có thể nói gì Đến mức khiến nó ra đi không một lời từ biệt Nếu mẹ làm vậy thì đã làm ngay từ đầu Khi hai đứa còn chưa đi quá xa rồi Cần gì phải đợi con lún sâu vào tình cảm với nó Mới chia cắt hai đứa Mau đi vào trong ký tên cho mẹ Lý ra hào suốt mấy năm nay Về tống lên ra đi Mà vui rồi tất cả để cho mẹ của mình điều khiển Đến chuyện trăm năm anh cũng không thà thiết Muốn nặn đâu thì anh lấy đó Hốn gì cho thiệu mai là thay mai chúc mã với anh Tình cảm coi như cũng tốt Dù không phải là tình yêu Anh tiến đến ký vào dưới mua bán kia Chính thức trở thành chủ nhân của đảo Phô Ly Và khu đất chợ đêm Cuộc sống của người dân Trấn Đại Anh bấy giờ Đã nằm trong tay anh Nếu anh phá hủy, bọn họ cũng bị hủy ngoại tiền đồ Lấy ra hào nhuận lệnh của mẹ Đưa thiệu mai đến Trấn Đại Anh để thăm chơi Ngồi trên bãi cát vàng Làn gió thổi xưa qua mái tóc dài của Trương Thiệu Mai Cô nhìn ra ngoài mặt biển xanh gợn sóng Đây là lần đầu em đến đây Người dân thật chân chấp Cảnh nơi đây, đây cũng rất đẹp Anh im lặng không nói gì Trên điệu Mai quay sang nhìn anh, dịu dàng hỏi hào nếu em gọi anh một tiếng bạn trai Anh có dám đồng ý không Anh nhíu mày, quay sang nhìn cô Im lặng một lúc rồi lên tiếng Bạn trai, tức là không phải bạn gái Anh đương nhiên không cần em gọi cũng đồng ý Anh hiểu do ý em không phải vậy Lý Gia Hảo khẽ nhếch môi cười khẩy nét mặt vẫn lành nhạt, nói Nếu bạn trai không cần phải kết hôn anh chấp nhận để em gọi cả đời Trên thiệu mai tự giận bản thân lẽ ra không nên hỏi để rồi bị người ta thổn thương như thế Cô đưa tay choàng qua cổ anh mỉm cười nói, đừng cử động Anh ngạc nhiên, khẽ nhếch môi cười như có như không, hỏi Chuyện gì? Trên thiệu mai im lặng, để thống linh đi ngang qua khỏi tầm mắt của hai người, rồi mới vui vẻ nói Trong mắt anh có một người Lý Gia Hảo khẽ khẩy Cảm thấy những trò của Trương Tiểu Mai thật nhàm chán Trong tâm anh lại hiểu rất rõ Nếu thay vào đó là Tống Linh Có lẽ anh sẽ mặt mày vui vẻ mà tiếp nhận Loại đãi ngộ này Anh gỡ tay cô xuống Rồi nhìn ra một khoảng nào đó Vô tình nhìn thấy bóng lưng của một cô gái rất theo chó đang đi phía trước Cách cũng đã xa Trong đầu liền hiện lên duy nhất một suy nghĩ Hơi giống Tống Linh thì phải Trương Tiểu Mai đương nhiên đã thấy rất rõ Cô vô cùng hoảng hốt Nhưng lại diễn rất cực hay Thật may là đã che giấu được với hôn phu của mình cô không ngờ lý gia hạo điên loạn quay khắp nơi tìm kiếm không ra giúp của cô ta lại ở ngay đây cô ta sai người đi tìm nơi ở hiện tại rồi theo dõi hành tung của tống linh tay chân nhanh nhẹn, rất mau đã có thông tin biết được đôi mắt của tống linh đã bị mù trương thiệu mai nghĩ như vậy càng tốt tống linh sẽ không gây rắc rối gì cho mình trương Tiểu mai tìm cách phá hoại cuộc sống của tống linh với mong muốn tống linh rời khỏi nơi này ngày nào cô còn ở lại ngày đó trương thiệu mai không thể sống yên trương Tiểu mai hợp tác với một số nghị viên để đẹp đi chợ đêm xây dựng dãy phố cao tầng phong cách cổ kính như khách điếm ngày xưa của Trung Quốc người dân muốn buôn bán thì thuê với giá trên trời lý do họ biết được tin lập tức nổi giận tìm đến phòng của trương thượng mai để hỏi chuyện em làm như vậy có gì sai cải tiến nâng cao cuộc sống của người dân phát triển trấn chẳng phải là quá tốt vấn đề là bọn họ không có khả năng thuê với giá cao như vậy hành động đó là đang phá hoại cuộc sống của bọn họ trương thượng mai đương nhiên hiểu Nhưng chỉ có cách như vậy Mới khiến một kẻ mù loán như Tống Linh Không còn nơi có thể rung nạp Mà rời khỏi nơi này Tìm nơi khác mà đến Em không phá hoại Đây là cải cách cuộc sống Lý Gia Hạo nghe mặt Đứng lên Nói một câu rồi rời khỏi nơi này Em như vậy Làm sao có thể làm phu nhân của chủ tịch tương lai Tiểu thương ở trưa đêm gây ngắt phản đối Việc giải tỏa trợ Tống Linh cũng biết được thông tin này Dù rất mất mắn với điều đó Nhưng bây giờ cô không muốn xuất hiện Để gặp Lý Gia Hạo và Trương Thiệu Mai Thẩm Tầm Tước đang trông nom Sa Mỹ Nghi, nghe Tống Linh gọi liền xoay người lại hỏi, "Tống Linh, có chuyện gì à? Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, tôi không biết phải báo đáp anh như thế nào. Tôi là cam tâm tình nguyện, đâu cần có phải báo." Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net